vất quá chỉ bằng vào Vũ Dũng, đôi khi sẽ không giải quyết được vấn đề. Ta cũng được nghe Phong Thanh rằng hai lần khảo hạch trước ngươi đều đạt được vị trí đệ nhất, chỉ cần tham gia lần khảo hạch thứ 3, nhập học Thiên Ca thư viện đã điều chắc chắn. So với việc lúc này đi chịu chết, không bằng giữ lại tấm thân hữu dụng, tương lai báo thù rửa hận cho thư Thiên Hào. Bạch Mi Đan sư nói có lý, Sở tiểu tử, ngươi đừng nên xính cường. Ngự yêu sư địa đàn vội vàng phụ họa, hắn thực sự không muốn nhìn thấy một thiếu niên thiên tài tương lai rộng mở chôn vùi tính mạng của mình. Sở Vân dừng chân, ngoảnh đầu nhìn về phía Bạch Mi Đan sư. Mẫu tử ba người thư phu nhân khẩn trương đến nghẹt thở, giống như là sắp nghe Sở Vân tuyên án. Ngươi là ngoại nhân thì biết cái gì? So với nghĩa phụ, thiên ca thư viện, nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Mi Đan sư, Sở Vân chợt quay đầu. Trong đầu hắn rất nhiều chuyện kiếp trước, kiếp này chợt hiện về thống khổ, bất cam, hối tiếc. Hôm nay một lần nữa trọng sinh, hắn sao có thể lại một lần nữa bước lên trên con đường kiếp trước? Cười khẽ một tiếng, Sở Văn Lưu lại một câu nói, sau đó cất bước đi về phía trước. Thiên Ca thư viện thì là cái gì? Thiên Ca thư viện đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với đại kế của hắn, nhưng nếu so sánh cùng an nguy của nghĩa phụ thư Thiên Hào, hoàn toàn không tính là cái gì. Sở Vân không cam tâm trọng sinh, cuộc đời này chính là vì đền bù tiếc nối kiếp trước. Kiếp trước không được nhập học Thiên Ca thư viện là một lần tiếc nối, nhưng nghĩa phụ tử vong lại chính là điều tiếc nối lớn nhất trong lòng hắn. Cho dù không được gia nhập Thiên Ca thư viện, bất quá chỉ khiến cho tốc độ phát triển của hắn chậm trễ một chút, nhưng nếu hắn chơ mắt nhìn nghĩa phụ tử vong, Ngày sau hắn sống tuyệt đối sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Nổi danh khắp chư tinh quần đảo, Thiên Ca thư viện cũng không tính là cái gì. Thật to gan. Thiếu niên vô tri cuồng vọng, mẫu tử ba người thư gia vừa sợ vừa mừng, không ngừng phát ra thanh âm mắng nhiếc. Ngự yêu sư địa đàn cũng sững sờ tại chỗ. Bạch Mi Đan sư thân là người trong cuộc, thần sắc cũng trì trệ. Tu dưỡng của hắn rất cao. Tự nhiên sẽ không vì một vài lời vô tri của một vị thiếu niên đang kích động mà sinh ra phẫn nộ. Hắn nhìn theo bóng lưng Sở Vân đang ly khai, bờ vai gầy yếu non nớt của một thiếu niên 13 tuổi lúc này dường như đang phải gánh vác cả một ngọn núi. Bước chân đầy kiên định, cùng với một đầu tiểu yêu thú biến dị luôn theo sát phía sau, đó là một hình ảnh nhỏ bé đến mức nào, nhưng tình cảnh như vậy Hai mắt Bạch Mi Đan sư lại càng lúc càng sáng. Thiên Ca thư viện thu gom những thiếu niên thiên tài nhất bên trong chư tinh quần đảo. Dạng tuổi trẻ tuấn kịch nào mà Bạch Mi Đan sư chưa từng gặp qua. Nhưng rất lâu rồi, hai mắt hắn mới tỏa sáng, nội tâm mới kích động như lúc này. Dũng khí, dũng khí không úy kỵ điều gì. Thiếu niên này rất có ý tứ, rất có ý tứ. rời khỏi địa đàn Gió biển âm u phải vào mặt. Sở Vân nhìn về phía chân trời, chỉ thấy bầu trời dày đặc mây đen, tiếng sấm rền vang, tựa hồ trời sắp chuyển bão. Lông mày Sở Vân nhíu chặt, thời tiết rất xấu, nếu xảy ra mưa bão, hắn sao có thể đi cứu viện? Hơn nữa đã qua một thời gian khá lâu từ lúc quân tình cấp báo truyền về, nếu còn chậm trễ, chỉ sợ khi đến nơi nghĩa phụ đã là một thi thể rồi. Nhưng mà cứu viện thành công hay không là một chuyện, có đi cứu hay không lại là một chuyện khác. Sau khi chạy tới địa đàn, ngoài ý muốn nghe được vũ đại đầu cấp báo quân tình, giây phút này, trong nội tâm Sở Vân đã ném bỏ tất cả mọi chuyện, ý niệm duy nhất còn lại trong đầu hắn chính là đi cứu viện thư Thiên Hào. Quyết tâm này tuyệt đối không thể dao động, dù trời sập xuống cũng không có cách nào ảnh hưởng. Một khi hạ quyết tâm, cho dù là lão thiên ngăn cản, dù là địch nhân cường đại, dù là cứu viện trong vô vọng, cũng tuyệt đối không ngăn cản nổi bước chân của Sở Vân. Đọc truyện online một đi không trở lại, cho dù là vạn người cũng không ngăn cản nổi. Ba khắc sau, Vũ đại đầu tập hợp được 88 người, tụ họp cùng Sở Vân. Vân thiếu gia, vẻ mặt Vũ đại đầu ấy nãy, quân thủ thành thư gia có hơn 100 người, nhưng theo hắn tới đây chỉ có như vậy. Sắc mặt Sở Vân lạnh lùng, chỉ nói một câu, một đoàn người chạy tới Hàm Diêm Ngư thôn, trên đường đi gặp được Tam lão đang chạy tới địa đàn dự lễ thành nghiên. Sau một lúc nói chuyện, Tam lão tỏ vẻ muốn gia nhập vào đội ngũ cứu viện. Ba vị bách phu trưởng, tiết trời âm u, có lẽ trời sẽ nổi bão. Việc này quá nguy hiểm, tốt hơn các ngài vẫn nên ở đây chờ tin tức tốt của chúng ta. Vũ đại đầu khuyên giải nói như đánh giấm, lão tử càng già càng dẻo dai, một bữa ăn ba chén cơm lớn, tên danh con ngươi câm miệng, Tam lão chừng lớn mắt như trâu, đồng thanh quát lên, Sở tiểu tử, ngươi quay lại tham gia lễ thành nghiên, chuyện này để ba lão đầu tử chúng ta làm chủ là được rồi, chúng ta đảm bảo sẽ cứu được đảo chủ, lão Hồng thương vỗ ngực cam đoan, lão cũng không muốn Sở Vân bở lỡ tiền đồ, tuyệt đối không được. Nếu lần này thành công, việc ta bỏ qua Thiên Ca thư viện cứu nghĩa phụ tuyệt đối là đáng giá. Nếu thất bại, sau này ta cũng sẽ không phải hối hận bởi vì bản thân ham sống sợ chết. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, Phong Hỏa Yên Lang, lão tướng hào hùng, thượng kiếp trước, hắn phải sống trong ân hận cùng dày vò. Kiếp này trọng sinh, Hắn sao có thể để vuột khỏi tay cơ hội cùng hy vọng bù đắp tất cả? Thần sắc Sở Vân nghiêm túc, tràn đầy quyết tuyệt. Tam lão thấy vậy đều trầm ngâm, nửa ngày sau mới nói, "Tiểu tử ngươi muốn đi cứu đảo chủ, chúng ta có thể triệu tập một vài lão chiến sĩ, đều là những lão bất tử không chịu thừa nhận mình đã già nữa." Sở Vân gật gật đầu, hắn cũng biết Tam lão có danh vọng rất lớn trong quân đội, lúc này ngữ khí biến đổi mang theo khí thế quân lệnh bất khả kháng, trầm giọng nói: "Nếu như thế, ba người có thể hiệu triệu bộ hạ cũ, đồng thời hành sự. Lão Hồng Thương, ta lệnh cho ngài thu thập 500 cây bích ngọc hải đái, một canh giờ phải hoàn thành, tập kết tại bến tàu Hàm Diêm Ngư thôn. Kiều lão hầu tử, ta lệnh cho ngài thu thập 300 quả chuông đồng, một canh giờ sau phải hoàn thành, đồng dạng tập kết tại bến tàu Hàm Diêm Ngư thôn." Lão ngư vương, ta lệnh cho ngài thu thập toàn bộ các ngư thuyền, thu gom liệt tửu trăm vỏ, một canh giờ sau toàn bộ đều phải tập kết tại bến tàu Hàm Diêm ngư thôn. Vũ đại đầu phân tán binh sĩ ngươi triệu tập được thành ba đội, trợ giúp Tam lão hành sự. Vâng. Tuy không biết rõ thâm ý trong những mệnh lệnh của Sở Vân, nhưng khí thế trên người hắn lại khiến cho Vũ đại đầu không tự chủ lĩnh mệnh chấp hành. Tam lão nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh dị trong mắt đối phương. Lúc này, khí thế Sở Vân trầm ổn như núi, dặn mạch rõ ràng, dường như là đã có chuẩn bị từ trước, khiến cho người ta vô thức muốn tuân theo. Bắt đầu thôi, xem ra Sở tiểu tử đã có tính toán từ trước. Tam lão dùng ánh mắt trao đổi một phen, thiên tính quân nhân phục tùng đã ăn sâu vào trong xương tùy cộng với một vài nhân tố khác khiến ba người không có hỏi han gì mà chỉ lặng lẽ chấp hành. Lúc này, trời bắt đầu nổi gió, mây đen vần vũ, sóng dữ cuộn trào, triều lên triều xuống, bọt nước trắng xóa văng tung tóe. Thủy triều vô tình đã cuốn trôi biết bao thiếu niên thiên tài. Lúc này đây lại cuốn đi ai, lưu lại ai? Lão bằng hữu, xương cốt ngứa ngáy rồi hả? Đến lúc lại xông pha chiến trường rồi. Trên bến tàu bên bờ biển Lão Ngư Vương vỗ vỗ thân thể của Hải Chi Chu, cầm trong tay tam xoa kích cất giấu đã lâu, xoay người đi ra. Thân hình trọng chất vết thương của Hải Chi Chu lập tức run lên, tám cái chân thon dài liều mạng chống đỡ, rốt cục cũng vực dậy được thân hình của nó. Lão Ngư Vương thở hồng học, sức nặng của tam xoa kích vượt xa so với trong trí nhớ của lão. Thân hình giàn đua đã có chút run rẩy. Xem ra cả hai chúng ta còn chưa có giả mà. Lão Ngư Vương cười ha ha, sông lên nào hải. Chi Chu, chiến trường vĩnh viễn thuộc về Chi Chu Hải Kỵ sĩ chúng ta. Thủ ốc trong vườn giờ đâu rồi? Đâu rồi? Ha ha, tìm được rồi. Lôi ra từ trong góc nhà một đôi găng tay, Kiều lão hầu từ thở dài một tiếng, đeo nó vào hai bàn tay. Lão nhớ mang máng mấy chục năm trước Khi thư gia đảo chiêu mộ binh lính, đó là lần đầu tiên lão đeo đôi găng tay này vào. Từ trên thân cây thoảng cái đã nhảy xuống mặt đất, từ đó về sau bước vào cuộc đời chinh chiến đầy hào hùng cùng sóng gió. Quả thực, từ lúc tháo giáp quy điền, lão chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày đeo nó lên một lần nữa. Nhẹ thở dài một tiếng, ổn định lại tâm thần đang có chút hỗn loạn, ngọn lửa chiến ý trong máu huyết dần dần được khơi dậy. Kiều Lão Hầu tử nhìn thoáng qua thân cây dừa, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi về phía thang dây. "Đi thôi, lão bằng hữu." Hạ xuống mặt đất, lão nói một tiếng. Một đầu lợn chảo hầu tử trên thân cây dừa lập tức nhảy xuống. "Chi chi chi, nó hưng phấn nhảy nhót trên bờ vai Kiều Lão Hầu tử." "Ngươi cũng chưa già mà." Ha ha ha, cười vang một tiếng, một người một hầu rời khỏi vườn dừa. "Hồng thương a." Lão Hồng Thương, nhiều năm trôi qua ta chưa từng dùng đến ngươi, ngươi có tịch mịch không? Đôi bàn tay gầy guộc như que củi, chậm rãi vút ve thân thương màu son thẳng tắp. Ngươi không già nhưng là ta lại già rồi. Ai, mấy năm này ủi khuất cho ngươi. Ta hiểu rõ lòng của ngươi, luôn khát vọng được tung hoành trốn xa trường. Trong lời nói của Lão Hồng Thương ẩn chứa thâm tình, tiếng thở dài chàn đầy bất đắc dĩ. Nhưng ngay sau đó, giọng nói lập tức chuyển biến tràn đầy chiến ý, bất quá lần này ta sẽ mang ngươi quay trở lại chiến trường, cho dù ta sống hay là chết, ngươi cũng phải có được một vị chủ nhân mới. Lời nói tràn đầy bi tráng. Ầm, lão Hồng Thương chợt hét lên một tiếng như sấm mùa xuân, toàn thân chấn động, chán nủi đầy gân xanh. Lão dốc hết toàn lực, chậm rãi nhấc thanh trường thương lên. Khi còn trẻ, Lão có thể dùng một tay nhấc nó lên, nhưng hôm nay cho dù đã dùng cả hai tay nhưng vẫn còn rất miễn cưỡng. Bất quá rốt cục, thanh trường thương cũng được nhấc bổng lên. Thần sắc lão Hồng Thương chấn động, nhưng ngay sau lông mày chợt nhíu chặt. Cả người lão mồ hôi đầm đìa, hai tay không tự chủ được run lên, hơn nữa biên độ run rẩy càng lúc càng lớn. Cố gắng trụ vững, lão trợn trừng mắt, nhưng hữu tâm mà vô lực. Thân thể lão lảo đảo, chặn đầy bất lực, trường thương nghiêng qua một bên. Bỗng nhiên một cánh tay duỗi ra, giúp lão giơ cao thanh trường thương. Lão Hồng Thương sững sờ, nhìn lại, chỉ thấy Vũ Đại Đầu đang cười ngây ngô với mình. Một khắc sau, trận hải chiến trên biển, hỡi các tướng sĩ thư gia, theo ta giết ra ngoài. Thư Thiên Hào đi đầu, đứng trên bong thuyền, cầm trong tay tú tuyết đao, chiến đấu đầy anh dũng, đánh đâu thắng đó không gì có thể ngăn cản nổi. Hàm đội thư gia chỉ còn lại 3 chiếc, thấy thống soái như vậy, tinh thần đại trấn lập tức theo sát phía sau. Thật sự là ngoan cường, khó trách người ta nói, Đông biên thải hồng, Tây biên ngũ, nam nhi thư gia, nữ nhi chữ gia. Nam nhi thư gia Đảo Quả Nhiên là danh bất hư truyền. Trên thuyền hải tặc, bạch bái tràn đầy cảm khái nói, kịch chiến đến lúc này, Tản Lang cũng phải biến sắc. Hắn hiểu rõ bản thân mình chiếm cứ bao nhiêu ưu thế, hỏa lực gấp 10 lần đối phương, binh lực gấp 3 lần, chiến thuyền gấp 2 lần đối phương, nhưng trận chiến tập kích này lại đang lâm vào tình thế giằng co. Binh sĩ thư gia đảo vô cùng dũng mãnh, quả nhiên là danh bất hư truyền, cho dù mãnh hổ hư nhược, cuối cùng vẫn là hổ, không phải là mèo. Bất quá mọi chuyện nên kết thúc tại đây rồi. Tàn lang đứng dậy, sát khí đằng đằng, tàn lang hung danh hiển hách rốt cục cũng nhìn không được, quyết định ra tay, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com, chương 57, phong hỏa yên lang, lão tướng hào hùng, hạ, hai khắc sau, bến tàu hàm diêm ngư thôn, chiến thuyền cỡ lớn đã bị thư phu nhân tịch biên rồi, chỉ còn thể gom được 8 chiếc thuyền nhẹ, lão binh triệu tập được 49 người. Quan mặt Vũ Đại đầu trầm trọng, báo cáo, thuyền nhẹ là một loại chiến thuyền cỡ nhỏ. Trên thuyền có tất cả sáu mái chèo, có trang bị chống trận cùng tinh kỳ, chủ yếu là đi kèm thuyền lâu loại lớn, sử dụng trong việc đột kích, mà binh lực cũng chỉ có 142 người, trong đó chiến lực cấp tiểu yêu chỉ có 4 người vũ đại đầu, lão ngư vương, kiều lão hầu tử, Sở Vân Trong đó thực lực mạnh nhất chính là võ đạo giải tu vi 5-6 năm của vũ đại đầu, có thể nói là thiếu cả binh lẫn tướng, mà hải tạc tàn lang lại có thể chèn ép cả quân chủ lực của thư gia đảo. Phỏng đoán sơ bộ, ít nhất binh lực cũng có hơn 1.000, chiến thuyền hơn 10 chiếc, chiến lực cấp tiểu yêu hơn 100 người, chiếc lực cấp đại yêu 2 người tàn lang cùng bạch bái. Sự tranh lệch giữa 2 bên khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Sở Vân mặt lạnh như băng, lập tức mở miệng, toàn quân nghe lệnh, mỗi người lấy 5 cây bích lạc hải đái, buộc tại tứ chi cùng trước trán, lấy hai quả chuông đồng dắt ở bên hông, cầm theo một vỏ liệt tử, tiến lên chiến thuyền, chỉ trong chốc lát, phân phát đã hoàn tất, tám chiếc thuyền nhẹ đều chờ lệnh xuất phát. Truyện sắc hiệp Sở Vân đứng thẳng trên mũi tàu, nhìn về phía địa đàn, chắc hắn lần khảo hạch thứ 3 vẫn còn đang tiếp tục rồi. Hán mỉm cười không hề hối hận, ngửa đầu thở dài một tiếng, chầm ngâm nói. Hai ba năm luân hồi, so với thiên địa, ta bất quá chỉ là một hạt bội. Nhìn thế sự, sinh tử quan đầu, tất cả đều như mộng ảo. Một đời này, há lại vì tham sống sợ chết mà hối hận cả đời. Sau đó hét lớn một tiếng, toàn quân xuất kích. Ba khắc sau, trận hải chiến trên biển. Tiếng sói chu vang vọng khắp trời đất, bao phủ toàn bộ chiến trường. Lang yên cuồn cuộn, che phủ toàn bộ càn khôn. Bầu trời vốn đã mây đen cuồn cuộn, lúc này lại càng thêm tối. Khói đặc đen dẫm che phủ khắp bầu trời, mặt biển chợt ngưng tụ thành một đầu sói cực lớn, hai mắt màu huyền hồng, gào thét, phóng tới đội thuyền thư gia đảo. Đám khói đen lập tức bao phủ mười mấy vị thủy thủ. Tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức truyền ra. Khi xương khói màu đen tản đi chỉ lưu lại trên bong thuyền mấy chục đống cho tàn. Phong Hỏa Lang Yên, đầu yêu thú này không có thân thể bằng huyết phục mà chỉ là một đám khói đen dày đặc, nhiệt lượng ẩn chứa bên trong đó có thể lập tức biến con người ta thành một đống tro tàn. Thư Thiên Hào giận dữ, huy vũ đại đao trong tay, thu hoạch vô số tính mạng, quát lớn một tiếng, "Tản Lang, có gan thì cùng ta chiến một trận, vốn định lưu lại ngươi sau cùng, từ từ tra tấn." Bất quá nếu ngươi đã muốn chết nhanh như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Tản Lang cuồng tiếu, khẽ vẫy tay, chiếc đầu sói bằng khói đen cực lớn từ phía chân trời hạ xuống dưới chân của hắn. "Ta chém giết cùng thư Thiên Hào, bạch bái ngươi chủ trì đại cục, nghiêm phòng có người cứu viện. Nếu thư Thiên Hào được người cứu, sau khi ta trở về sẽ lấy ngươi khai đao." Dương mụ cuộn cuộn, từ từ bao phủ thân thể của Tản Lang kéo hắn bay lên. Bạch bái cười âm hiểm, Trong mắt Tinh Mang bùng lên, ta đã dùng tỳ xương bái, tạo thành màn khói độc bao phủ toàn bộ chiến trường, kẻ nào tới cứu viện đều sẽ phải chết. Hừ, tốt nhất là như thế, cũng chỉ tại ngươi tham lam, đánh rắn động cỏ, khiến ta không thể không sớm hành động. Tốt nhất ngươi đừng nên phạm thêm sai lầm nào nữa, kiên nhẫn của Tàn Lang ta rất có hạn. Lưu lại những lời này Tản Lang được đám uyên kéo bay thẳng lên trời, răng rắc. Đột nhiên một đạo sấm sét từ trên trời bổ xuống, ngay sau đó cuồng phong tán loạn, từng hạt mưa lớn như hạt đậu lục độc rơi xuống. Hà, Tản Lang biến sắc, nếu để cho trận mưa này đổ xuống, tất sẽ dẫn đến chiến trường hỗn loạn. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ để cho Thư Thiên Hào thừa cơ chạy trốn. Trời muốn đổ mưa, lão tử ta không đồng ý. Phong Hỏa Lang yên, che phủ bầu trời lại cho lão tử. Ra lệnh một tiếng, Hắc vụ nhanh chóng khuếch trương, đậm đặc gấp trăm lần, trên không trung hóa thành một chiếc đài nồi đen kịt, úp xuống toàn bộ chiến trường. Thư Thiên Hào, đến lúc ta phải lấy mạng ngươi rồi." Tản Lang đạp trên yên hỏa, hạ xuống trước mặt Thư Thiên Hào ha ha, "Rượu, quá rượu." Bạch Bái nghe được bên tai truyền đến tiếng mưa rông, mui mừng cười lớn. Ha ha, trời nổi bão như thế này, để xem là đội ngũ cứu viện nào có thể chạy đến. Xem ra là ta quá lo lắng rồi. Thư Thiên Hạo, ngươi quá xui xẻo, lần này cho dù là lão thiên cũng không cứu được ngươi. Hai canh giờ sau, trên biển, cuồng phong gào thét, sấm sét đùng đùng, sóng dữ ngập trời, mưa to như chút nước. Trong tầm mắt là một mảnh mờ ảo, chìm trong bóng tối. Thuyền nhẹ dập dềnh theo từng cơn sóng dữ, mỗi giây mỗi phút đều có thể bị sóng đánh tan, rơi vào kết cục thuyền vỡ nhân vong. Cấp báo, thuyền nhẹ của vụ tướng quân đã mất tích. Tin dữ đột nhiên truyền đến, có thuyền nhẹ lạc đường rồi. Hơn nữa còn là chiến thuyền chở đội ngũ có chiến lực mạnh nhất. Sở Vân lau nước mưa ở trên mặt, miễn cưỡng mở mắt, ngữ khí như chém đinh chặt sắt. Mặc kệ hắn, toàn quân tiếp tục tiến lên. Binh quý thần tốc, Hơn nữa trong hoàn cảnh này, ai có thể khẳng định được chiếc chiến thuyền đó không bị sóng dữ đánh vỡ, thủy viên rơi xuống biển hết rồi hay không? Không thể quản được, mà cũng không cần quản đến. Không bao lâu sau, lão ngư vương tiến lên, trầm ngâm nói sóng gió càng lúc càng lớn, nếu còn tiếp tục như vậy, cho dù là đổi tới chiến trường, binh tướng mệt mỏi cũng khó có thể chiến đấu nổi, không bằng tạm hoãn hành quân. Tuyệt đối không thể, nhất cổ tác khí. Di nhi suy, tam nhi kiệt, mở hết tốc lực tiến về phía trước. Lão ngư vương cúi đầu lui xuống. Nửa khắc sau, chợt có người hô lớn, gió đổi chiều. Hướng gió đột nhiên chuyển biến, vốn đang đi ngược gió lúc này lại biến thành thuận gió. Tốc độ của bảy chiếc thuyền nhẹ lập tức tăng vọt, khí khí thuyền viên đại chấn. Hai canh giờ một khắc sau, chiến trường trên biển, yên vụ màu đen bao phủ cả một vùng biển, ngăn cách mưa gió. Sấm trước, trên chiến trường, khói lửa khắp bốn phía, tiếng hô giết rung trời, mấy chục chiếc chiến hạc, quy vào cùng một chỗ, tiến hành một trận đại hỗn chiến. Thư thiên hào, ngươi già rồi, ngay cả tay cầm đau cũng không vững, chứ tinh mánh hổ ngày xưa bây giờ đã thực sự biến thành một con mèo bệnh rồi sao? Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 58, túy tuyết cuồng đau, hùng hồn bi cao thượng. Chiếc đầu sói đen kịt, đôi mắt đỏ quạch, lúc tụ lúc tán xung quanh thân thể Tản Lang, công phòng nhất thể. Tản Lang cuồng tiếu một tiếng, đẩy thư Thiên Hào đoạn tí rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Chết đi, Thiên hạ hôi tận. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Phong Hỏa Lang yên gầm lên một tiếng, thúc dục đạo pháp, hóa thành một đám hắc vụ nồng đậm, trùng tới thư Thiên Hào. Trong đám hắc vụ này xen lẫn màu đỏ hồng. Còn chưa tới gần, nhiệt lượng tỏa ra cũng khiến cho râu tóc thư thiên hào cháy xem, tỏa ra mùi khét lẹt. Phạm vi công kích quá lớn, căn bản là không thể né tránh. Khuôn mặt thư thiên hào hiện lên vẻ tuyệt vọng. Không được làm tổn thương chủ công ta. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Vũ Đại Đầu. Thật không ngờ, hắn bị sóng lớn đánh bay, đánh bậy đánh ba thế nào không ngờ lại sớm chạy đến chiến trường. Võ đạo ý chí, chữ Võ hóa trên bối giáp của võ đạo giải tàn ra kim quang, bay thẳng lên trời, nó dùng tính mệnh của mình để ngăn cản đạo pháp thiên hạ hôi tẫn của đối phương. Vũ đại đầu phun ra một ngụm máu tươi, yêu thú tử trận, ngữ yêu sư cũng phải chịu tổn thương, không thể địch lại được, đi. Thư thiên hào cắp lấy vũ đại đầu, vừa đánh vừa lui lại, ngươi chạy không thoát đâu, tàn lang cười ha hà cho dù đang chém giết vẫn ung dung nhặt lấy viên yêu tinh do vỏ đạo dài sau khi tử vong hóa thành, bước nó vào trong đám hắc vụ, sau đó khoan thai quay người, tiếp tục đuổi giết hai người thư thiên hào cùng Vũ Đại Đầu. Chỉ trong chốc lát, hai người rốt cục đã bị dồn vào chân tường. Đảo chủ, chạy mau. Vũ Đại Đầu trợn mắt quát lớn, xông thẳng về phía Tàn Lang. Cút. Tàn Lang khinh thường hừ lạnh một tiếng, một cước đá bay Vũ Đại Đầu. Trốn đi. Sao lại không trốn hả? Hắn bắt đầu trả phúng, chậm rãi bao quát toàn bộ chiến trường, hết thảy mọi việc hắn đều đang nắm ở trong tay, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là chết một cách vô trách nhiệm. Thư Thiên Hào nhìn về phía Vũ Đại Đầu đang rãi rụi cố gắng bò tới, nhưng lại nghĩ đến Sở Vân. Bất quá, vận mệnh vô thường, cho dù hôm nay phải chết, cũng chỉ có tiếc nuối mà không có sợ hãi. Chiến đi. Thư Thiên Hào đốt lên ngọn lửa chiến ý, giơ cao Tú Tuyết đao, phi thân nhào tới. Đao quang giống như u là một dải lụa, tung hoành ngang dọc, hắc vũ tiêu tán, không thể ngăn cản. Hắn vừa chiến đấu vừa hát vang: "Ô Vân Na, Giả Mãn Thiên, Ba Đào Na, Cao Như Sơn, Lãnh Phong Na, Phác Thượng Kiếm, Lãng Hoa Na đã tiến thuyền." Tạm dịch: Mây đen kia che đầy trời, sóng lớn kia cao như núi, gió lạnh kia nhào tới sắc mặt, hoa sóng kia đánh vào thuyền, đao thế trầm ổn vững như bàn thạch. Khuôn mặt Tản Lang hiện lên vẻ kiêng kỵ, na quản na cuồng phong như dao, vũ mạc như tiễn, na quản na sơn hà phá toái, thân thế phù trầm. Đao quản kia cuồng phong như dao, màn mưa như mũi tên, đao quản kia sơn hà nghiền nát, thân thế chìm nổi. Đao quang bạo trướng, Quán Thông Thiên Địa, đánh tan mây đen, yên vụ lượn lờ quanh thân Tản Lang nghiêm phòng tử thủ, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, Bích huyết đan tâm nhất phiến thanh. Tạm dịch: Nhân sinh từ trước tới nay ai không chết? Máu đỏ một trái tim một tấm lòng, đao thanh gào thét, như tiếng thông reo, như tiếng biển gầm. Hắc vụ tán loạn, lộ ra khuôn mặt tràn đầy kinh hãi của Tản Lang. "Hỏa bạn na, Tĩnh Khai nhãn, đả thủ na." Bà chủ oản, đương tâm na, biệt thâu lại, bính mệnh na, mạc đảm hàn, tạm dịch, đồng bạn kia, mở mắt ra, người cầm lái kia, nắm chặt tay, cẩn thận kia, đừng lơi bếng, liễu mạng kia, chớ khiếp sợ, đao đi như long xà, tung hoành thiên địa, tản lang bạo lui, bất phận na thiên trượng ba đảo cao như sơn, bất phận na thiên quân vạn mã thương như lâm. Tạm dịch, không sợ kia sóng lớn ngàn trượng cao như núi, không sợ kia ngàn quân vạn mã thương như rừng. Đao mang sáng chói, hào quang đại thịnh, Tản Lang lùi hết bước này đến bước khác. Trùng quá hải, hồi đầu lại, tái hoàn Na Kinh Đào nộ náo, quyết tử chiến, quyết tử chiến. Tạm dịch, xông qua biển, quay đầu lại, cùng sóng biển Kinh Đào kia, quyết tử chiến, quyết tử chiến. Đao khí cuộn trào mãnh liệt, cuồng bạo hung mãnh, đạt đến trạng thái đỉnh điểm trước nay chưa từng có. Tản Lang hoảng sợ kinh hô, thi triển đạo pháp bảo mệnh. Hắc Vũ cùng đao khí va chạm, Phong Hỏa Lang Yên phát ra từng trận rít gào tràn đầy thống khổ. Tản Lang thổ huyết, thân thủ trọng thương. Hắn co quắp té xuống mặt đất, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Thư Thiên Hào, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Đây chính là chư tinh mãnh hổ sao? Mạnh, thực quá mạnh. Thư Thiên Hào một tay cầm đại đao, thân hình sừng sững như một ngọn núi, dù cho là thiên quân vạn mã cũng khó có thể lay chuyển được. Thư Gia Quân thấy vậy sĩ khí đại trấn, nhịn không được hô ứng, đồng thanh hát: "Ô Vân Na, Giả Mãn Thiên, Ba Đào Na, Cao Như Sơn, Lãnh Phong Na, Phác Thượng Kiếm, Lãng Hoa Na, Đả Tiến Thuyền." Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, Bích huyết đan tâm nhất phiến thanh, tiếng ca như sóng, lớp này chồng lên lớp khác. Trong tiếng ca, thư gia quân như lang như hổ, bạo phát ra phản kích cuồng bạo. Đám hải tặc kêu gào liên tiếp bại lui, không ngờ chúng chiếm nhân xô đông hơn lại bị ép xuống thế hạ phong. Hùng hồn bi ca, hùng hồn bi ca. Có được hải quân như vậy, thư gia quân quả nhiên là dũng mãnh phi phàm. Sắc mặt Tản Lang trắng như tờ giấy, ý chí chiến đấu đã sụp đổ, nội tâm tràn ngập cảm giác hối hận. Hắn hối hận tại sao bản thân lại thấy lợi tối mắt, đụng vào địch nhân cường đại như vậy. Không nên bị cảnh tượng giả dối mê hoặc. Thư Thiên Hào hắn đã dùng hết khí lực rồi, chỉ là hộ giấy mà thôi. Thấy tình thế không đúng, sắc mặt bạch bái lạnh lùng, hô lớn nhắc nhở. Tản Lang sững sờ. Thư Thiên Hào cười khổ, Quả nhiên che mắt được Tản Lang chứ không thể qua mắt được Bạch Bái Gian xảo. Hai canh giờ hai khắc sau, quân cứu viện đã có mặt. Lúc này mưa đã ngớt dần, thuyền nhẹ lướt như bay. Cấp báo, sắp tiếp cận chiến trường, phía trước xuất hiện màn độc chứng. Có một vị binh sĩ tiến đến bẩm báo. Kỳ thực, không cần hắn nói, Sở Vân cũng đã phát hiện ra, phía trước là một đám bạch vụ mông lung. Bên trong là một màn tráo màu xanh đen cực lớn, tựa như một ngọn núi xanh mờ ảo trong cơn mưa bụi lất phất. Đây là đạo pháp độc vũ mông lung của Tỳ Xương Bái, cùng với đạo pháp Hắc Mạc Càn Khôn của Phong Hỏa Lang Yên. Hừ, ta sớm có chuẩn bị rồi." Sở Vân cười lạnh trong lòng, kiếp trước bản thân từng xâm nhập nghiên cứu qua Đoàn Hải Tạc Tàn Lang, kiếp này xem như là đã biết người biết mình. Chuyện được phát tại trang web truyentaudiomoi.com Chương 59, Tuyết tuyết cuồng dao, hùng hồn Bica, hạ. Đại chiến sắp tới, toàn quân nghe lệnh, lấy liệt tửu. Sở Vân làm ương, một tay nhấc lên một vò liệt tửu. Bên trên thuyền nhẹ, vô số quân sĩ noi theo, uống. Sở Vân bỏ lớp bùn phong trên nắp vò rượu, ngửa đầu uống ba ngụm lớn. Liệt tửu trôi xuống bụng, làm tăng thêm dũng khí. Sau khi uống ba ngụm lớn, toàn quân hơn 100 người đều cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chiến ý sục sôi. Choang. Sở Vân ném vò rượu xuống bom thuyền, vò rượu lập tức vỡ tan. Toàn quân noi theo, tiếng vỡ vụn truyền đến liên tiếp. Liệt tử bắn ra, khắp nơi tràn ngập hương rượu. Chầm lửa. Sở Vân ra lệnh một tiếng, bảy chiếc thuyền lửa lập tức bốc lên ngọn lửa hừng hực. Sóng nhiệt tỏa ra, Thỏi bay toàn bộ độc vụ màu trắng. Còn thuyền viên trên thuyền. Bởi vì thân thể đã được cuốn chặt bằng bít ngọc hải đái. Hải đái tỏa ra hơi nước làm mát. Ngăn cản được ngọn lửa. Bảo vệ toàn thân. Sở vân đứng tại mũi màu. Hai mắt như điện. Hào tình tứ giật. Trong lòng ngực. Sóng gió ngập trời không vui không buồn. Hán ngửa mặt lên trời gào thét. Hát vàng hành khúc thư gia quân. Ô vân na. Giả mãn thiên. Ba đảo na, cao như sơn, bảy chiếc phi chu hừng hực bốc cháy, phi thẳng về phía trước. Binh sĩ trên thuyền bị cảm nhiễm, thần sắc kích động, sục sôi, đồng thanh hát vang, cho dù chuyến đi này hung hiểm, cửu tử nhất sinh, nhưng đại trưởng phu há lại sợ chết. Chiến sĩ trên bảy chiếc phi chu đều đã chuẩn bị tâm lý chiến tử. Cùng lúc đó, chiến trường ba phủ trong hắc vụ, ầm Thư Thiên Hào giống như là một viên đạn pháo, đụng đẳng vào trong thuyền thất, mảnh gỗ vụn bắn ra tung tóe, toàn thân hắn đẫm máu, co quắc ngã xuống đất, trong tay vẫn nắm chặt lấy Tú Tuyết đao. Thiếu chút nữa ta đã bị ngươi lừa, thực sự ngươi diễn rất giỏi." Tản Lang cười điên cuồng, hắc vụ bên ngươi cuồn cuộn, ngưng tụ thành cự quyền, đánh thẳng về phía Thư Thiên Hào. "Ừm." Thư Thiên Hào một lần nữa lại bị đánh văng rơi xuống bong thuyền, miệng phun máu tươi, tuy tuyết đao vang ra, bút một tiếng, cắm xuống một góc mạn thuyền, đường đường là Chu Tinh mãnh hổ, không ngờ phải nhờ đến mánh khéo bịp người mới chiến thắng, thật sự là nhục nhã. Ha ha ha. Tản Lang cười khôi hài, thản nhiên đi đến gần, nhìn xuống Thư Thiên Hạo, đã mất một cánh tay, không xuất ra được đao pháp hai tao thì cũng đừng nên xính cường. Tản Lang đạp xuống một cước dẫm thẳng lên lồng ngực Thư Thiên Hào, Thư Thiên Hào lại phun ra một ngụm máu tươi. Tuy Tuyết đao, ta cũng nghe danh. Sử dụng càng lâu, thân đao càng nặng, lưỡi đao càng sắc, yêu đao thực cổ quái. Ha ha, ngươi sử dụng lâu như vậy, một tay sao có thể chịu được? Nếu còn hai tay may ra mới có thể. Tản Lang ra vẻ than thở, kỳ thực đang từng chút từng chút một đả kích tôn nghiêm của Thư Thiên Hào thân đau túy tuyết đao run rẩy, dưới ánh lửa phản chiếu, dường như là đang rên rỉ. Cánh tay trái đâu? Cánh tay trái của ngươi đâu mất rồi? Mất đi cánh tay trái, ngươi chỉ còn là một tên phế vật. Phế vật, lại dám đấu cùng ta? Tản Lang vừa mới lúc trước khiếp sợ đến mặt cắt không còn hột máu, hiện tại bàn chân không ngừng đạp xuống, phát tiết nộ khí trong lòng, ý đồ tìm lại mặt mũi đã mất không phải là ngươi thiện dụng đạo sao? Dùng lại một lần nữa cho ta xem. Không phải ngươi muốn ca vang sao? Ca lại một lần nữa cho ta nghe coi. Tản Lang không ngừng phát tiết, mỗi cước đạp xuống, nhìn Thư Thiên Hào phun ra từng ngụm máu tươi, hắn cảm thấy sướng khoái lâm ly. Tiếng ca dần dần yếu, Thư Thiên Hào thảm bại, khiến cho sĩ khí thư gia quân sụp đổ. Hành khúc đã từng cháng liệt, phản phát theo thư thiên hào mà tan dạ. Thư thiên hào chính là quân hồn của thư gia quân, quân hồn ngục ngã, chiến lực của thư gia quân lập tức mất đi một nửa. Một vài vị binh sĩ thư gia sắc mặt trắng bệch, không thốt lên được lời nào. Một vài người lệ rơi đầy mặt, vẫn không ngừng hát vang, nhưng cho dù bọn hắn kiên trì thì vẫn không thể vãn hồi được tinh thần đang sa sút. Đại cục đã định, Tàn Lang Giang hai tay ra Nhắm mắt hít sâu một hơi, hưởng thụ mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Đánh ngã chư tinh mãnh hổ đại danh đỉnh đỉnh, giẫm nát hắn dưới chân. Diện mục hắn vặn vẹo, toàn thân mỗi một tế bào đều đang run rẩy vì kích động hưởng thụ đi. Loại cảm giác này, ánh mắt Thư Thiên Hào càng lúc càng trở nên mơ hồ, thân ảnh Tần Lang dần biến thành hư ảo. Thu trong tay một tên hề như vậy, cam tâm không Không cam tâm bất đắc dĩ không? Bất đắc dĩ, trong lòng hắn có thể nghe thấy tiếng rình dĩ hô hắn của túy tuyết đao. Nó rất không cam tâm, nó còn muốn chiến đấu, còn muốn chiến đấu. Nhưng thư thiên hào đã kiệt sức rồi, một điểm khí lực cũng không còn. Có lòng mà không có lực, tựa như thân đao túy tuyết đao càng ngày càng thêm nặng đề. Nếu cánh tay trái không mất, có lẽ mọi chuyện đã khác thở dài một tiếng, nhưng Thư Thiên Hào không hối hận. Nhớ tới thân ảnh Sở Vân, trong lòng hắn lại cảm thấy vui mừng. Ngoại nhân đều nói con không phải là nhi tử do ta thân sinh, nhưng trong mắt ta, ký thác cánh tay trái vì con, so với nhi tử thân sinh còn muốn thân thiết hơn. Dị chúc ta đã sớm an bài, Sở Vân, con vẫn luôn là người thừa kế xứng đáng nhất trong lòng ta. Đáng tiếc Ta không thể giúp cho con một vài lần nữa rồi. Nếu ta không còn, con phải cẩn thận thế lực của chữ gia đạo. Hành khúc bên tai càng ngày càng nhỏ đi, dường như sắp không còn nghe thấy được. Trước mặt, bóng đêm bao phủ, dường như sắp lôi kéo hắn chìm sâu vào thế giới tử vong. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, chư tinh mãnh hổ ngày xưa cũng sắp ngục ngã rồi sao? Nhưng đúng lúc này, Ô Vân Na Giả Mãn Thiên, ba đảo na, cao như sơn lãnh phong na, pháp thượng kiếm, lãng hoa na, đả tiến thuyền. Na quản na cuồng phong như dao, vũ mặc như tiến, na quản na sơn hà phá toái, thân thế phù trầm. Hành khúc một lần nữa lại vang vọng, là nghe nhầm sao? Ý thức thư thiên hào kịch liệt ba động. Chuyện gì vậy? Tản lang biến sắc, cũng nhận ra điểm khác thường dường như là một cơn sóng gió vô hình lướt qua toàn bộ chiến trường, hào khí theo tiếng ca chậm rãi chuyển biến. Hỏa bạn na, Tĩnh Khai nhãn, Đả thủ na, Bà chủ oản, Dương tâm na, Biệt thâu lại, Bính mệnh na, Mạc Đảm Hàn, Truyện Tiên Hiệp, Bất Phạn na thiên trượng ba đảo cao như sơn, Bất Phạn na thiên quân vạn mã thương như lâm. Đây mới là tiếng ca, là ai đang hát? Sắc mặt bạch bái kinh hoàng ô lớn, tiếng ca phiêu miểu bất định, lúc đầu chỉ như một dòng suối nhỏ, nhưng thời gian dần qua, tiếng ca càng lúc lại càng lớn, dần dần nó biến thành từng đợt tiếng gầm, cuốn tới chiến trường. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, phụ thân Hải Nhi tới cứu người, thượng nhân sinh tự cổ thủy vô tử, bích huyết đan tâm nhất phiến thanh, trùng quá hải, hồi đầu lai giải hoàn na kinh đảo nộ lãng quyết nhất tử chiến, quyết nhất tử chiến, dưới sự chú nhập của cổ lực lượng mới này, khí khí dần tan vỡ của thư gia quân, giống như là một đống lửa sắp tàn chợt được tiếp thêm củi mới, đang ổn dưỡng một cổ lực lượng hoàn toàn mới. Bạch Bái nhìn toàn cục, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiện tại hai bên đều đã đạt tới cực hạn, nếu như lúc này có viện quân xuất hiện, hậu quả hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Sẽ không, tuyệt đối không. Tại sao có thể xuất hiện viện quân được? Hắn lập tức phủ nhận. Viện quân đến kịp thời như vậy, trừ phi là ngay sau khi quân tình cấp báo đến, thư gia đảo lập tức phản ứng. "Ứng, triệu tập quân đội." Mặc kệ mưa bão, mở hết tốc lực chạy đến nơi này, nhưng làm sao có thể xuyên qua độc vụ của ta? hắn cũng không biết rằng độc vụ của bản thân, đại bộ phận đã bị cuồng phong thổi tan, phần còn lại bị hỏa diễm khắc chế, hoàn toàn biến thành vô dụng. Tiếng ca càng lúc càng lớn, như tiếng thông reo, như tiếng biển gầm, vang vọng khắp toàn bộ chiến trường. Viện quân, là viện quân, viện quân của chúng ta đã đến. Vô số binh tướng thư ra, lệ rơi đầy mặt, quần tình phấn chấn, khí khí tăng vọt, không thể nào Tại sao đúng lúc này lại xuất hiện viện quân được? Tản Lang khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn lập tức biến sắc, hai mắt sững sờ, ngẩn người nhìn về đám hắc vụ nồng nặc. Khuôn mặt bạch bai cũng biến thành ngốc trợn, nhìn về phía đó. Từ trong hắc vụ, từ từ xuất hiện một vài đội thuyền. Chuyện xác hiệp tại sao có thể như vậy? Trong hắc vụ sao lại xuất hiện đội thuyền? Đám hải tặc cũng phát hiện ra dị tượng này, nỗi kinh hoàng truyền ra khắp bốn phía. Sí khí đã thấp nay lại càng thấp hơn, chiến đấu đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía này. Hành khúc to rõ, tiếng ca càng lúc càng lớn, hợp thành tiếng gầm, cuồn cuộn như thủy triều, quét ngang bốn phương tám hướng, tiếp cận càng lúc lại càng gần hơn. Tất cả mọi người dường như ngưng thở chờ đợi. Ừm, dường như là đã qua vô số năm tháng, lại phảng phất giống như là mới chỉ qua vài giây chỉ trong nháy mắt, chiếc chiến thuyền đầu tiên phá tan tầng hắc vụ, phi thẳng vào bên trong chiến trường. Sau đó sáu chiếc thuyền nhẹ nối đuôi theo sát nhau tiến vào. Chiến trường yên tĩnh, chợt vỡ oà, vô số người há hốc mồm, thiếu chút nữa rớt cả tròng mắt ra. Đây là chiến thuyền gì? Không ngờ lại đang bốc cháy. Đây là đội quân gì? Không ngờ đang hát vang hành khúc trong biển lửa, chiến ý hừng hực Đám hải tặc tràn đầy kinh hãi, vô số kẻ rụt rụt hai mắt cảm thấy mình tựa như đang nằm mộng. Trái lại thư gia quân sau khi kinh ngạc, lập tức dâng lên niềm tin tất thắng. Đây là đội quân nào? Bọn hắn cũng không biết. Có lẽ là Vương Bài quân mà đạo chủ ẩn giấu. Ngay cả liệt diễm hừng hực cũng phải thần phục dưới chân bọn hắn. Đây là một chi thần binh, đúng vậy, chính là trời giáng thần binh. Hành khúc vang vọng, trời giáng thần binh. Bảy chiếc thuyền nhẹ hừng hực cháy, như bảy thanh đao nhỏ, không chỉ xé rách toàn bộ chiến trường mà còn xé rách trái tim của toàn bộ đám hải tặc. Nhất là khi nhìn thấy chiến sĩ lao ra từ trong biển lửa, tiếng chuông ngân vang, như long tinh hổ mãnh thu gật tính mạng thành viên bên mình, khí khí của đám hải tặc tàn lang triệt để tan vỡ. Khí khí tan vỡ, dũng khí không còn, 10 phần khí lực có thể phát huy ra được một nửa đã là cực hạn hơn nữa, bọn hắn đã kịch chiến một hồi lâu, đã sớm sức cùng lực kiệt, cùng thư gia quân so đấu, chính là sức chịu đựng cùng tinh thần. Hiện tại đối phương chợt có viện quân tiếp viện, hơn nữa còn là thần binh dũng mãnh như vậy, chạy mau, lao xuống biển giữ mạng. Không biết là kẻ nào hô đầu, hỗn loạn lập tức lan tràn khắp toàn bộ đoàn hải tặc. Bọn hắn vốn đã không phải là quân nhân chính quy, có thể kịch chiến lâu như vậy Bởi vì bị chấn nhiếp từ hung uy của Tàn Lang, bốn tướng rằng sắp phải đối mặt cùng một trận tử chiến, thực không ngờ vừa mới gia nhập chiến trường, trận hình của đám Hải Tặc đã tan vỡ. Một phương Sở Vân chí khí đạt đến đỉnh điểm, trên người quân Bích Lạc Hải Đái, lưng dắt quả chuông đồng, trong biển lửa tự do qua lại, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tung hoành vô địch. Dưới sự dẫn dắt của bọn hắn, Thư gia quân phát động phản công toàn diện, chiến cuộc đột nhiên biến đổi, đám hải tặc bị đánh đến tan tác, thư gia quân khống chế toàn bộ chiến trường. Bạch Bái ngẩn người, Tản Lang trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng mới chỉ vừa lúc né còn chiếm thế thượng phong, thắng lợi đã ở ngay trước mắt, nhưng chỉ một giây sau, hết thảy đều đã nghịch chuyển. Nhìn thành viên đoàn hải tặc hoặc là không ngừng kinh hoàng lao xuống biển, hoặc là quỳ lạy trên mặt đất cầu xin tha mạng, đầu óc bạch bái trở nên trống rỗng. Tản Lang cũng phát mục, sự tình phát sinh quá đột ngột, một giây trước đó đã sắp thành công, một giây sau đã biến thành thất bại. Hắn không tiếp nhận nổi. "Chiến, chiến, chiến." Sở Vân xông lên đầu, huy vũ binh khí trong tay, tam lão sau lưng, già nhưng vẫn cường mãnh, râu tóc hoa râm dưới ánh lửa đỏ rực. Tỏa ra hào quang lóng lánh, hành khúc to rõ, chuông đồng bên hông không ngừng ngân nga. Ô ứng, quân cứu viện tuy y, nhưng tiếng chuông đồng lại không ngừng ngân nga, vang vọng khắp toàn bộ chiến trường, khí thế mênh mang cuồn cuộn, phô thiên cái địa, giống như là thiên quân vạn mã đang ầm ầm xông tới. Thanh âm chuông đồng nhanh chóng cuốn theo tất cả chiến trường, không ngừng thu nạp thư gia quân, tiến hành tuyệt đại phản kích quân lính hải tặc tan rã, bị giết đến sợ chết khiếp. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hải tặc bị người bên mình đạp chết, một số khác lại bỏ mình dưới làn sóng dữ. Vinh bại như núi đổ, lúc này, thắng lợi của thư gia quân đã được ấn định. Thư Thiên Hào dường như chìm vào trong một vũng bùn hắc ám, đã chạm đến ranh giới của cái chết, là hành khúc quen thuộc trèo chống lấy ý chí của hắn. Tiếng ca ba phụ khắp bốn phương tám hướng, dường như đang cộng minh cùng thiên địa. Cha! Bỗng nhiên một tiếng hét quen thuộc vang lên, phảng phất giống như là một tiếng sét vạch phá hắc ám. Toàn thân thư Thiên Hào run lên, không biết lấy khí lực từ đâu, chậm rãi mở mắt ra. Chiến trường màu đỏ thẫm, chiến thuyền giao thoa, biển lửa hừng hực thiêu đốt, xác chết khắp nơi, sóng biển gào thét, máu đỏ tươi chảy lênh láng khắp nơi từng vị binh sĩ thư ra xông lên, trên mặt đỏ bừng vì hưng phấn, đủ loại màu đỏ hòa lẫn vào nhau, ngay cả hắc mạc che phủ thiên địa cũng không lấn át được nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61: Phụ thân, Hải Nhi tới cứu người. Hạ. Thư Thiên Hào ngẩn người, tướng sĩ ầm ầm xông đến, khuôn mặt tàn lang ngốc trợn, đám hải tặc bị đánh cho tan tác. Chúng ta thắng! Tại sao có thể như vậy được? Thắng lợi vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Thư Thiên Hào vừa kinh hãi lại vừa nghi hoặc. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn dừng lại, đây là, đây là thần sắc khiếp sợ, vui mừng chợt cứng lại trên mặt hắn. Sở Vân, sao nó lại ở chỗ này? Phảng phất như là nghe được lời kêu gọi của hắn, hai mắt Sở Vân đỏ thâm, thân thiết nhìn về phía Thư Thiên Hào đang nằm ụp trên mặt sàn, hô lớn Phụ thân, ta tới cứu người." Nói xong, hắn xông thẳng về phía Thư Thiên Hào, mang theo khí thế dũng mãnh tuyệt luân, không gì có thể ngăn cản. Nội tâm Tàn Lang chấn động, thầm giật mình vì Sở Vân trẻ tuổi cùng dũng cảm. Khuôn mặt hắn chợt hiện lên vẻ độc án, cười âm tàn, danh con miệng còn hôi xưa. "Tốt, tới rất tới. Hôm nay ta sẽ chảm thảo trừ căn, nhất tuyệt hậu họa." Đứng bất động tại chỗ, Tản Lang lạnh lùng nhìn Sở Vân leo lên mạn thuyền, trong mắt Thư Thiên Hào tràn ngập lo lắng. Hắn có tâm muốn ngăn cản nhưng lại không nói được câu nào. Giờ phút này, Sở Vân chợt cảm thấy thời gian dường như trở nên chậm chạp. Mọi thứ trở nên vô cùng rõ ràng, tiếng thở dốc, tiếng trái tim đập dữ dội của bản thân, thân tàu bị tàn phá, cột buồm đổ sang một bên, cánh buồm hừng hực cháy. Thư Thiên Hào ngã sấp trên mặt đất. Hai mắt tràn đầy lo lắng, Tuy Tuyết Dao, cám ở mạn thuyền, thân đau rung rung, phát ra lời kêu gọi. Tản Lang hắc vụ cuồn cuộn quanh thân giống như là ma thần. Hai mắt màu huyết hồng đang gắt gao nhìn về phía mình, giống như là đang nhìn thấy con sâu cái kiến, tản mắt ra vẻ tàn nhẫn, độc ác. Tản Lang, Tản Lang, kẻ hắn hận thấu xương, chưa từng một ngày nào quên trong suốt 2, 3 năm dòng. Ngọn nguồn khiến hắn phải sống cả đời trong tiếc nuối, thù hận, là ngươi, Tản Lang. Kiếp trước, bản thân tích lũy thực lực, muốn báo thù thì lại chết đi một cách kỳ quặc. Kiếp này phải bù đắp tất cả. Sải bước leo lên mạn thuyền, một bước không dừng, đánh thẳng về phía Tản Lang. Trên đường, tay phải duỗi ra, nắm lấy chuôi túi tuyết đao đang không ngừng run rẩy.